Chuông Gió quyển 4 Chương 7 Theo kế hoạch ban đầu Nán lại giáp nhung một ngày một đêm rồi Nên tiếp tục lên đường Nhưng bởi vì nhạc phong đột nhiên xảy ra Phản ứng cao nguyên Quý đường đường nhất quyết Muốn ở lại thêm hai ngày nữa Theo như lời cô nói Nhạc phong vốn không bị phản ứng Đột nhiên có triệu chứng Phải cẩn thận Hơn nữa anh còn phải lái xe Càng phải nghỉ ngơi cho tốt Nhạc phong cũng không cố chấp Chuyện dịp liên thành xảy ra quá đột ngột Toàn thân anh đều rối loạn căn bản chưa hồi hồn lại Ở lại giáp nhung thêm hai ngày nữa cũng tốt Để anh suy xét tình hình trước mắt Còn nữa, việc này có nên nói với đường đường không? Nếu thực sự phải nói Thì nói ra lúc này liệu có thích hợp Cẩn thận suy nghĩ, hình như anh mới nói cái tin đầy tính hủy diệt rằng Cha cô là người của tầng gia cho cô chưa được vài ngày Từ khi quen biết tới giờ, quý đường đường lúc nào cũng như đang bị một bàn tay vô hình xoay vần Chèn ép đến khó thở Cảm giác những ngày yên ổn bình thản của quý đường đường chỉ đếm trên đầu ngón tay Khó khăn lắm Cô mới có hai ngày như một cô gái bình thường. Trên gương mặt cuối cùng cũng có đôi nét vui tươi. Không thể để cô ấy được thả lỏng thêm hai ngày nữa được hay không? Trong lòng anh hàng trăm ý niệm xoay chuyển. Quý đường đường hoàn toàn không hay. Nếu nhạc phong đang khó chịu, cô cũng sẽ không kéo anh đi lung tung. Cứ ngoan ngoãn ở trong nhà của Đa Cát, giúp chát mã, trộn bơ, làm bánh mì. phần lớn thời gian là xem phim cùng nhạc phong ngoại trừ Tây Du ký và Hoàng Châu Cách Cách ra trong hộp đựng đĩa của Đa Cát còn có vài đĩa phim phong cảnh Quý đường đường cố ý chọn cũ trại xem đi xem lại chỉ vào màn hình hỏi nhạc phong từng cảnh một có đi chỗ này không chỗ này nữa cả chỗ này Hỏi rất thận trọng, biểu cảm tội nghiệp đáng thương kia. Nhạc Phong thật sự nghĩ nếu như anh chỉ nói một chữ không thôi, giây tiếp theo nhất định cô sẽ khóc rống lên. Nhạc Phong cho cô một câu trả lời khẳng định thuyết phục. Quý đường đường thỏa mãn muốn chết, ôm lấy cánh tay Nhạc Phong nói. Phần giới thiệu có nói thác nước ở đoạn cuối tay du ký là quay ở thác nặc Nhật Lãng ở Củ Trại. Nếu có màu cà và thần côn ở đây thì tốt Chúng ta cũng lập một đội đi tây thiên thỉnh kinh dưới thác nước Hơi bị vui đấy Nhạc phòng ôm chầm lấy cô Cầm cọ lên tóc cô Cuối cùng cũng có một lý do Có thể thuyết phục quyết định của chính mình Nếu như chuyện của dịp liên thành không thể không nói Vậy thì để đến củ trại rồi nói đi Để cô ấy chơi cho thoải mái đã Hai ngày sau, rốt cục cũng rời khỏi giáp nhung. Quỷ đường đường vô cùng quyến luyến, lúc đi trên con đường gặp gần ra quốc lộ, cô cứ thu mình vào một góc ở ghế sau, yểu xịu, không có chút sức lực. Nhạc phong thỉnh thoảng nhìn cô qua gương chiếu hầu, nghĩ mà thấy thật buồn cười. Đơn đường, đường, mấy năm nay em cứ đi một chút lại dừng một chút, tụ tàn ly hợp đều đã quen, Không đến mức mất mát như vậy chứ Quý đừng đường rất hụt hẫn Đúng thế Em cũng không hiểu tại sao Trong lòng trống rỗng Nhạc phong cười xấu xa Giọng nói bỗng có thêm vài phần mờ ám Có phải là bởi vì ở đó xảy ra chuyện gì Khiến em khó quên Đúng không Quý đừng đường sửng sốt Nửa ngày mới nhận ra nhạc phong đang nói đến chuyện gì Ngượng đến mức đỏ chính mặt Muốn nhào tới đánh anh Lại sợ anh đang lái xe Không dám náo loạn linh tinh Đành phải xị mặt bực tức Thỉnh thoảng tầm mắt giao nhau với anh Qua gương chiếu hậu Nhìn cái vẻ mặt bẩn cợt của anh ta Cầm tức đến mức suy nghĩ Muốn cắn người cũng có Đang định nghe răng tỏ vẻ đe dọa với anh Nhạc phong lại lấy di động quăng ra sau Có điện thoại Không biết gọi từ đâu Em nghe xem Quý đừng đường đón lấy xem Dãy số là Dãy số có ấn tượng Vừa ấn nghe Quả nhiên là thần côn, Thần côn rõ ràng mất hứng Tại sao vẫn là em hả Tiểu Phong Phong đâu Quý đừng đường mắng Hôm trước nhà Phong quát anh như vậy Anh còn mặc dây tìm anh ấy được Em nói chuyện tử tế với anh Anh lại ghét bỏ em Anh nói xem Anh có đê tiện hay không Sau này đừng mơ tưởng em nhẹ nhàng với anh. Nhạc Phong ngồi đằng trước không nhịn được bật cười, lòng nhủ. Thật là không dễ dàng đáy đường đường. Cuối cùng em cũng tìm ra con đường để chung sống với thần Côn. Bị cô căng vặn như vậy, thần Côn hình như cũng phát hiện ra bản thân có hơi đuối lý. Lẩm bẩm một trận xong mới cự lại cô. tiểu đừng tử, sao em lại có thể nhỏ nhen như thế được chứ? Giữa bạn bè thật sự với nhau Sao có thể so đo mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy được Quý đừng đường bị anh ta Làm cho trợn trắng mắt Dù sao ở trên xe Cũng đang chán Lần này thật ra cô cũng cam tâm tình nguyện Ngồi nói chuyện với anh ta thêm một lúc Bây giờ anh đang ở đâu Mối tình người mam gian dở của anh Đã thành quá khứ chưa hả Thần côn liền hừ một tiếng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 mà là táo mộ à trộm mộ cũng không tốn tần ấy thời gian thần côn mất hứng em thì biết cái gì mộ nàng ấy khó tìm quý đường đường tốn biết bao nhiêu công sức mới hiểu thì ra quan tài của người trong lòng thần côn cũng đặt ở nơi cao giống như quan tài treo cô vốn đang ngã người nghe điện thoại càng nghe càng thấy kỳ quái dần dần ngồi thẳng dậy anh đang ở đâu vậy hà nam đúng không Em nghe nói tục quan tài treo Chỉ có ở núi Vũ Di Phúc Kiến thôi thôn nhỏ như Hà Nam Sao có thể có quan tài treo được Đối với sự thông thạo lành nghề của cô Thần công tỏ ra rất vui mừng Vì thế chúng ta mới th phải thăm dò chứ Có nghi vấn mới phải thăm dò Có thăm dò mới có tiến bộ chứ Có nghi vấn mới chịu thăm dò quỷ đường đường bỗng nhiên Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến câu gặp chỗ khó cùng nhau phân tích một chặp mặt đỏ tim đập khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được thần côn còn đang lải nhải ở bên kia nghe nói chính nàng tự yêu cầu đóng đinh mình trong quan tài nói cách khác lúc nhập quan vẫn còn chưa chết quả thê mỹ đúng không tiểu đường tử tận sâu trong lòng anh có một dự cảm đều bí ẩn năm xưa này chỉ đang chờ một người hữu duyên như anh đây đến giải đáp Quý đường đường vừa bực lại vừa lo Làm gì có ai chưa chết đã vào quan tài chứ Nghe rợn cán người, có phải cương thi không vậy Anh định vào núi tìm, đã mang theo gì đó để phòng thân chưa Em nói anh hay, anh đừng trong ảnh chụp người ta xinh đẹp mà buông lỏng cảnh giác đấy Anh xem tivi chưa Quỷ hút máu đều đẹp cả Nhưng lúc giết người thì độc ác vô cùng Thần côn cảm động Anh ta nghĩ quý đường đường nói quá là có lý tiểu đường tử Em suy nghĩ thật chu toàn Chúng ta không thể vì vẻ bên ngoài Mà buông lỏng cảnh giác Lát sau anh sẽ tìm con dao mang đi Nói chung là em yên tâm đi Chờ anh xuống núi Việc đầu tiên sẽ là gọi điện báo bình an cho hai đứa Buổi trưa, lúc đổ xe dừng lại ở quán ăn, nghe thấy Nhạc Phong và ông chủ quán nói chuyện phím. Đoạn đường này hẳn là sau đã sửa lại, dễ đi hơn nhiều so với lần trước Nhạc Phong tới. Với tốc độ này, 3-4 giờ chiều là có thể đến củ trại. Trong lúc chờ đồ ăn, quý đường đường hỏi Nhạc Phong, đến nơi chúng mình ở đâu? Nhạc Phong nghịch nghịch đôi đũa trong tay. Chỗ bạn bè anh thôi, ở cổ trại anh có một thằng bạn mở khách sạn bình dân. Quý đường đường có chút háo hức, giống mau ca. Động tác trên tay nhạc phong đột nhiên khựng lại, sắp hai chiếc đũa bắt chéo thành hình chữ thập, sau đó dùng ánh mắt âm u nhìn xoáy vào giữa. Thằng cha đó, em phải giữ khoảng cách với hắn. Người bạn này của nhạc phong tên là Trịnh Nhân. Tuổi tác cũng không hơn kém anh là mấy, nghề đầu bộ dạng cũng không tệ, mở một khách sạn gia đình khá là phong cách ở củ trại, trang trí đầy hơi thở nghệ thuật. Đương nhiên thứ hơi thở nghệ thuật này không phải từ anh ta mà có, mà là đến từ đông đảo những cô nàng học âm nhạc, học thiết kế, có tình cảm mờ ám với anh ta.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 Sửa xong thì chồng của ta đến tìm Đành nước mắt lưng chồng mà đi Quý đừng đừng nghe mà trợn tròn mắt Cô nuốt nước miếng Người này không đến mức vậy chứ Anh ta dùng tình cảm lừa tiền của phụ nữ Còn là phụ nữ đã có chồng Nhạc phong bảo cô đừng đoán lung tung Đến cùng là tình cảm thật Hay là có mưu toan gì Chẳng ai rõ được Em cũng đừng có võ đoán Chưa biết chừng chỉ là trùng hợp Nhưng mà thằng khốn kia là một tên háo sắc bại hoại Em giữ khoảng cách với hắn một chút là được Nhạc phong ngoài miệng thì nói anh ta như vậy Nhưng trong giọng nói không hề thực sự có ý tứ khinh bỉ Quý đường đường có chút tò mò Sao anh với anh ta lại trở thành bạn bè được Đường đường nhìn nhận một người không thể chỉ đơn thuần từ một mặt Đã đi đến kết luận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 đổ thiếu xăng nửa đường đã cạn sạch đang đi trên đường đêm hôm khuya khoát trước không thôn sau không quán bạn bè đều ở xa không thể tới hỗ trợ muốn đón xe qua đường không có lấy một chiếc dừng lại chỉ có người anh em này lái một chiếc mô tô cũ đi qua hỏi rõ tình hình xong rồi đi nửa tiếng sau lại âm âm lái mô tô quay lại cộng thêm một can xăng. Nhạc Phong nhớ lại khoảng thời gian đó Khóe miệng không tự giác nhếch lên Xem ra tuy là ngoài miệng thì cay độc Nhưng giao tình không hề nông Quý đường đường vươn tay sờ sờ đầu anh Không phải chứ Một can xăng đã câu được trái tim của Phong tử nhà ta rồi sao Nếu người ta mà dùng dầu đi sen Chẳng phải là sẽ lấy thân báo đáp à Nhạc Phong cấu đường đơn Anh đã nói với em là không được chạm vào đầu anh chưa? Thức ăn dọn lên Quý đường đường như không có chuyện gì Rụt tay lại Gõ gõ đũa lên mép đĩa Nhạc phong Em nói anh hay Làm bạn trai em Chỉ có hai yêu cầu Thứ nhất là có thể sờ đầu Thứ hai phải là nam Thứ tự có trước sau Tự anh suy nghĩ đi Hơn ba giờ chiều Xe đến cửa thôn bành ở Củ Trại Câu. Tuy rằng đang là thời điểm vắng khách, nhưng hơi thở buôn bán ở thôn bành vẫn rất dày đặc. Những hàng quán bán trang sức người tạng nối tiếp nhau. Nhà khách quán trọ, thậm chí cả khách sạn đẳng cấp la liệt. Giỏi mắt nhìn, cứ như một huyện thành nhỏ. Xe của Nhạc Phong quẹo trái, quẹo phải, cuối cùng rẽ vào một con đường tắt. Phía cuối đường là một tòa nhà trang trí, Trông rất khác lạ Trên đỉnh treo một chuỗi đèn lồng kiểu cũ Mỗi chiếc có đề một chữ Hợp lại thành Tủ khuynh nguyện tháp Rượu say nệm êm Cái tên này đặt thật là đủ cợt nhã Lúc xuống xe Quý đường đường hỏi Nhạc Phong Anh nói với người ta chúng ta sẽ tới chưa Nhạc Phong trừng cô Nói thì còn gì vui nữa Phải để nó kinh ngạc mới hay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 vội vội vàng vàng, bóng người chật khựng lại, sau đó ghé sát lại cửa kính nhìn ra ngoài, sau đó lại đẩy tung cửa ra, nhìn Nhạc Phong như gặp phải ma. Đây hẳn chính là trịnh nhân gì đó kia, quỷ đừng đừng cảm thán trong lòng, lúc nãy còn đang nhủ cái tên khách sạn thật cợt nhã, giờ mới biết người càng cợt nhã hơn, giờ là thời tiết thế nào chứ, vậy mà lại mặc một cái áo cọc tay bó sát người. Mà nếu anh có cơ bắp thì không nói làm gì. Đằng này tay gầy chân mảnh, nhìn như cây sậy vậy. Xô cái gì mà xô chứ, định lấy sự đồng cảm để nguyên tiền à. Sau gáy còn buộc một biếm tóc, mặt mũi đúng là không tệ. Nhưng có được tin tức lúc nãy, quý đừng đường cứ cảm thấy anh ta giống trai lơ. Cô nhìn trịnh nhân... Kiểu gì cũng không tưởng tượng nổi khí khái lúc anh ta lái mô tô đưa xăng cho Nhạc Phong. Nhạc Phong chào hỏi Trịnh Nhân chứ. Sao hả thằng khốn, nhìn thấy da sung sướng quá, quên cả thỉnh an phỏng. quỷ đường đường phi cười một tiếng, Nhạc Phong còn nói Trịnh Nhân bị ổi. Kỳ thật hai người này mà cộng lại thì cũng bị ổi như nhau thôi. Cô chờ xem cảnh Trịnh Nhân mừng như điên chào đón nhạc phong Rồi dè biểu lẫn nhau sau khi xa cách gặp lại Ai ngờ Trịnh Nhân đột nhiên lại cười vang Đình Ngọc, Đình Ngọc, em ra đây đi Ra đây xem thằng ôm nào tới này Trịnh Nhân cười đến mức gặp cả thắt lưng Chảy cả nước mắt Sáng anh mới nói với em Tên kia đã tới, có người tuổi không thể tới được sao vừa mới nhắc đến mà ngay chiều nó đã tới rồi đời thằng phá hoại này như phim ấy mẹ nó Con hấp dẫn hơn cả phim truyền hình dài tập ông đây thích cái cuộc đời máu chó này chết mất trũng phóc rồi quý đừng đừng toát mồ hôi lòng nói người làm nghệ thuật quả nhiên là ăn nói mạnh bạo cửa đẩy ra một phụ nữ bước ra ước chừng khoảng bốn mươi nhìn ra là có hơi đứng tuổi nhưng dáng người Gương mặt và khí chất đúng là không tệ. khoác một chiếc áo lông, tay áo nhuộm một chút màu. Cô ta bước tới đứng sau Trịnh Nhân, tỉ mỉ quan sát nhạc phong một chút. Bỗng dưng nở nụ cười. Đây là nhạc phong đúng không? Trịnh Nhân bấy giờ mới chậm rãi ngừng cười. Đúng rồi, sáng vừa mới kể với em, chiều đã đến rồi. Quá khéo. Quay, còn dẫn cả mỹ nữ theo nữa. Vậy này là trịnh nhân đột nhiên trở nên nhiệt tình Vậy này chính là miêu miêu trong truyền thuyết đúng không? Ôi mẹ ơi, dẫu lâu như vậy cuối cùng cũng chịu mang ra cho người ta xem rồi Rất nhiệt liệt hoan nghênh, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này Anh ta xông lên cầm tay quý đường đường ra sức bắt tay Quý đường đường bị anh ta làm cho dở khóc dở cười Nhạc phong ở bên cạnh rít qua kẻ răng Đây không phải là miêu miêu. Trịnh nhân sửng sốt một lúc, anh ta đánh giá quý đường đường. Rành con ông lừa tôi đấy à. Tóc dài, da trắng, mắt to mi dài. Không phải ông nói những người khác đều làm mây khói. Chỉ có miêu miêu mới là duy nhất sao? Không phải ông nói sẽ chỉ mang miêu miêu đi ra mắt chúng tôi hay sao? Ai dài da, dà? đừng động thủ mà. Nhạc phong thở phì phì.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 Bạn bè của anh ấy nhất định cũng sẽ chẳng xa lạ gì với miêu miêu Hơn nữa ngoại hình của cô và Miêu Miêu lại có chút giống nhau Chuyện nhẫn nhầm cũng không có gì lạ Nhạc phong cực kỳ xấu hổ Anh thầm tự nhủ không bao giờ chơi trò đến không hẹn trước này nữa Quả nhiên là kinh ngạc biến thành kinh sợ Lại còn là chính mình bị kinh sợ Sau này phải gọi điện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 Đây là đường đường sao? Trời ơi, quá xinh đẹp. Vừa nãy tôi còn lắm bẩm, tự nhủ nhìn còn đẹp hơn miêu miêu Vậy mà cũng nhận lầm. Quý đường đường nín cười không nói gì. Đình Ngọc bắt đầu giúp cô cất hành lý. Là bạn gái của Nhạc Phong sao? Đúng là lanh giờ, lanh lợi khéo léo. Em cứ gọi chị là chị Đình là được. Nhờ có Đình Ngọc giải vay, Nhạc Phong âm thầm thở phào một tiếng. Lần trước anh tới chưa gặp Đình Ngọc Nhưng xem mức độ thân mật của chị ta và Trịnh Nhân Cũng đủ hiểu hẳn là đương nhiệm Thằng nhóc này đúng là chôn mình trong tình chị em không thoát ra nổi Hết người này đến người khác Ai cũng phải hơn 10 đến 20 tuổi Quý đừng đường lặng lặng Đi theo Đình Ngọc lên tầng cất hành lý Lên đến tầng 2 Nhìn xuống dưới Quả nhiên Trịnh Nhân đang bị nhạt phong xiết cổ Oai oái xin tha Nhẹt phong là tức thật Rạch con, ông bị nhúng não à Không biết xem sắc mặt người ta Ông nhận nhầm người ta rồi tôi biết giải quyết thế nào đây hả Trịnh nhân bị siết cho tím tái mặt mày Biếm tóc sau gáy vung lên vung xuống Tội sai rồi được chưa Trước kia là chính ông nói Sẽ không tùy tiện đưa phụ nữ đi ra ngoài Đã mang theo thì nhất định là chính quy Tôi đương nhiên liền cho rằng đó là Miêu Miêu. Ông chia tay với Miêu Miêu cũng đâu báo một tiếng, tôi biết thế nào được? Ngẫm lại, hình như đúng là có lý, Nhạc Phong hết cách Đạp vào mông anh ta một phát cho xong việc, Trịnh Nhân xoa mông bắt đầu cầu hòa. Thật ra cũng đâu có chuyện gì, tôi thấy em đường đường kia cũng đâu có giận. Mặt mày Nhạc Phong âm u đến mức có thể đổ mưa. Ông thì biết cái gì? Nha đầu chết kia là con hổ biết cười, khẳng định sẽ lột da ông đấy. Trịnh, khẳng định sẽ lột da ông đây. Trịnh nhân như phát hiện ra châu lục mới vậy. Quay, thằng nhóc nhà ông cũng có lúc biết sợ cơ đấy. Quái lạ là nhạc phong lại bị anh ta chọc cười, giơ tay đẩy gương mặt đang ghé sát lại gần của anh ta ra. Quên đi, ông đây tranh thủ thể hiện một chút trong thung lũng, Băng vé ngoài đẹp trai và thái độ biết sai Thi sữa của ông đây Không có người phụ nữ nào là không mềm lòng Trịnh nhân cười như không cười Nhìn anh Phong tử Hôm nay ông mà vào thung lũng được Thì bố đây sẽ cắt đầu cho mi làm ghế ngồi Trái tim nhật phong thoáng nhảy lên Bỗng nhiên nhớ lại câu nói lúc mới gặp Của thịnh nhân, trịnh nhân Tên kia đến rồi Có người tuyệt không thể tới được Đấy là ai hả? Ai tới thung lũng? Mặt trịnh nhân đầy vẻ nghiêm trọng. Còn ai vào đây nữa là ông lớn cưới trên đầu trên cổ ông. Bảo ông đi đồng, ông không dám đi tay. Gặp một lần cũng có thể khiến ông sợ đến mức tiểu ra quần chứ ai. Nhạc phong phát cấu, thổi hoắc. Gia đã sợ ai bao giờ? Người chỉnh được gia vẫn còn con mẹ nó đang ở trong bụng mẹ nhá. Trịnh nhân liếc xéo anh một cái. Đừng nóng. Nghe tôi kể đây Anh ta chắp hai tay lại với nhau Như sắp hát hí kịch Chuyện rằng sớm ngày hôm nay Trời quang mây tạnh Một hàng xe sang Âm âm kéo vào cũ trại Đi đầu còn là thần khí Để tán gái Một em Land Rover Việt giả Hàng xe kia nhắm thẳng đến khách sạn Lớn năm sao nha Lúc đó vừa hay tôi đang đi dạo Mới nghe ngóng Ai yeah. da Thì ra là một ông chủ lớn cùng với hai em người máu vừa mới câu được đến củ trại chụp nội y, làm ảnh bì cho tạp chí gì đó. Có người nói chủ đề tên là Tinh Linh Đất Tuyết. Củ trại bây giờ là lúc nào là mùa ế khách đến bóng chim cũng vắng. Cái đoạn đó coi như là bao cả củ trại luôn. Nhạc Phong cười nhạt, chỉ vì thế ông đây không thể vào được à.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 nhạc phong tung ngay một cước nói tiếng người đi Trịnh Nhân lần này tránh nhanh thay anh đạp nhanh như chết nhảy ra ngoài hai ba mét quay đầu lại nhìn nhạc phong cười không thở nổi phong tử ông chủ lớn người ta có bối cảnh con người nói là khới nghiệp từ xã hội đen người đời gọi là bá chủ tương Tây tên là diêm kim quốc ngoại hiệu rắn hổ mang Sau khi vào giang hồ kết nghĩa anh em với người ta, thì đứng hàng thứ bảy, lại có người gọi hắn là Diêm Lão Thất. thế nào, đã nhớ ra chưa? Chương 8 Bỗng nhiên nghe thấy cái tên Diêm Kim Quốc, đầu óc nhạc phong thoáng có chút hoang mang. Chuyện Diêm Lão Thất đã qua được bao nhiêu năm rồi? Từ khi nhờ có bạn bè làm trung gian, giảng hòa dùng tiền giải họa người này giống như nhân vật trong truyện cổ tích. Bao nhiêu năm yên yên ổn ổn, đến mức thiếu chút nữa anh đã quên, dìm lão thất cũng sống cùng một thời đại với mình. Trịnh nhân liếc mắt nhìn anh, trong giọng nói có chút hạ hê khi thấy người khác gặp họa cùng vẻ phấn khích khi được xem tuồng hay. Sao hả Phong Tử, đã nhớ ra chưa? Vì hảo hán năm đó giật mất người phụ nữ của Diêm Lão Thất Đánh gãy sống mũi người ta là ai Bao nhiêu người cầu hòa cho ông Cuối cùng Diêm Lão Thất mới đồng ý dùng tiền giải quyết Điều kiện là gì Thứ nhất là hắn ở tương tay ngày nào Nhạc phòng Ông không thể tiến vào tương tay ngày ấy Thứ hai là bất cứ lúc nào Ông biết hắn ở đâu Cách 30 dặm là phải quay lại Nếu lại chạm mặt thì tự gánh hậu quả Tôi không nhớ nhầm chứ. Nhạc Phong bực bội. Ông đây không mất trí nhớ. Ông đây vẫn nhớ. Không cần ông phải nhắc. Chuyện về Diêm Lão Thất, Nhạc Phong đương nhiên là chưa từng hối hận đã giúp thập tam nhạn Nhưng sau này nghĩ lại cũng biết bản thân đã hành động cực kỳ lỗ mãn. Rồng mạnh còn không áp đảo được lũ rắn độc. Huống chi năm đó anh và đám mau ca cũng chỉ là kẻ qua đường. đang lúc trẻ tuổi bốc đồng liền gây thù chuốc án với diêm lão thất thật sự là đã đẩy bạn bè đến cảnh nguy hiểm cùng cực nếu không phải khi đó chạy nhanh thì có khả năng đã toi đời ở tương tây rồi địa đầu xà còn có nghĩa là đám dân anh chị địa phương hơn nữa nói đi nói lại đích xác là anh cũng đã đánh diêm lão thất tàn phế thù này kết cả đời Nếu không phải Diêm Lão Thất làm ăn bất chính Nên không dám báo án Tội danh cố ý gây thương tổn mà ập xuống Anh sẽ phải đi ăn cơm tù Vậy nên lúc Diêm Lão Thất ra điều kiện Anh không đắn đo được bao lâu Đã đồng ý Quả nhiên là ra ngoài lăn lộn tất phải trả giá Giờ nói sao đây Đến lúc quân tử nhất ngôn rồi Đầu Nhật Phong to như cái đấu Trịnh nhân vỗ vỗ vai anh Nói chuyện tử tế với đường đường xem Đây không phải chuyện đùa Để rắn hộ mang cắn một cái là liệt nửa đời người Chỉ chả chơi đâu nhẹt phong bất chấp mọi thứ trong tuyệt vọng Cũ trại lớn như vậy Làm gì đến mức sẽ chạm mặt với hắn Trời lạnh Tôi đội mũ đeo khẩu trang vào không được hay sao Mặt hắn không đến mức có khả năng thấu thị Mà nhận ra tôi được chứ Khóe miệng trịnh nhân dần dật liên hồi Sao hả Còn định đánh cuộc một lần. Có câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ông biết không? Những gì cần nói đều đã nói hết với ông rồi. Ông còn mạo hiểm vậy để làm gì? Cũ chạy cũng đâu phải trốn thần tiên gì. Lần sau ông đi không được sao? Tôi phải đưa đường đường đến đó chơi. Câu này vừa thốt ra, trịnh nhân liền phát điên. rành con, cái này mà gọi là lý do à? Nhạc Phong cũng biết lý do này nghe rất gượng ép. Anh rút điếu thuốc ra, rít mạnh vài hơi, tựa như muốn xả hết những nghẹn uất trong lòng. Tôi không muốn làm đường đường mất hứng. Trịnh nhân nhìn anh như nhìn thấy ma. Người cậu đưa đến đây là bạn gái thật à? Là Hoàng Thái Hậu thì có. Bỏ lại câu này rồi bước luôn lên tầng. Nhạc phong cũng rất mâu thuẫn, ngẫm lại vẫn thấy tư tưởng gặp may chiếm thượng phong. Diện tích của củ trại câu hơn 6 vạn ta. diêm lão thất có duỗi người ra cũng chỉ hết hai mét vuông ông đây sao có thể xuôi đến thế hết lần này tới lần khác gặp phải mi được lại đứng một lúc quý đừng đừng bước xuống từ trên lầu trịnh nhân đi cùng với cô vừa đi xuống vừa nhìn về phía nhạc phong nhỏ giọng nói gì đó chị đình đi theo đằng sau nhạc phong mới nhìn đã biết ngay chẳng có chuyện gì tốt Trịnh nhân lắm mồm nhất định là đã nói linh tinh với đường đường rồi. Quả nhiên quý đường đường bước qua, vươn tay cốc lên trán anh một cái. Nhạc Phong, anh nghĩ thế nào vậy? Diêm lão thất đang ở đây, anh còn mò vào làm gì? Định chết à? Nhạc Phong tức giận, hơn nữa trước mặt đánh trịnh nhân lại bị đánh một cái, lại càng mất mặt. Dạ thích tới thì tới, thế nào? Sợ quái gì ai? Quý Đường Đường vội tiến lên, vươn tay ôm lấy anh, đầu vùi vào lòng ngực anh. Nhạc Phong vẫn còn tức, cầm lấy tay định đẩy cô ra, đâu ngờ Quý Đường Đường lại ngẩng đầu lên ấm ức nói: "Nhạc Phong, nếu anh xảy ra chuyện gì, chẳng phải em sẽ mất chồng sao? Đúng không?" Nhạc Phong nhìn đăm đăm vào Quý Đường Đường, không biết nên thể hiện vẻ mặt gì tiếp theo đây.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 Đàn ông đường đường mà lại để phụ nữ dỗ dành thật quá mất mặt. Nhạc Phong không xuống đài được, vươn tay nhéo lên mặt cô một cái. Cái miệng hư này. Quý đường đường vùi đầu trong ngực anh, cười rinh rít. Nhạc Phong bó tay, ôm lấy cô, hôn lên tóc cô một cái. Trịnh nhân đứng đằng sau nhìn, mà hít khí lạnh liên tục, tay huýt đình ngọc. Anh đã bảo rồi mà, có thể thu phục được đồ tai họa này.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 quấn tròn vo nghĩ đến một đường vất vả cuối cùng lại không thể đi cùng cô tâm lý có chút khó chịu ánh mắt nhìn trịnh nhân khó tránh khỏi có điểm căm giận quý đừng đừng buồn cười trong lòng nhưng không nói ra lúc ra đến cửa mới vỗ vỗ mặt anh nhẹ phong anh đeo khẩu trang đội mũ vào trốn chồng chăn cho kỹ đừng có để diêm lão thất bắt được đấy Nhạc phong cấu, véo lên tắt lưng cô một cái qua lớp áo lông. Nhà đầu thối, em giễu anh đúng không? Áo lông dày, nhéo cũng không đâu. Quý đường đường cười hà hà đi theo trịnh nhân ra ngoài. Trịnh nhân lại dở trò, đi mấy bước, liền quay lại ôm quý đường đường. Tay vừa chạm đến bả vai, cô đã nghe thấy tiếng nhạc phong tức giận vang lên từ phía sau. Thằng khốn, quay về ông chặt tay.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 Tôi quen soát vé, đi qua hối lộ một phát, chưa biết chừng lại được vào miễn phí. Quý đường đường vừa bứt kẹo bông vừa gật đầu. Trịnh nhân đi rồi, cô khoát tay lên mắt nhìn về phía cảnh sát thông lũng phía xa. cổng soát vé bao giờ cũng được đặt ở chỗ xa trung tâm, khu thắng cảnh. Nghĩ đến rảnh biển tựa như ngọc lam, mọc đầy bông lau được giới thiệu trong đĩa. Quý đường đường đã thấy ngứ ngáy Giờ đang là mùa vắng khách, trước cổng xác vé chỉ có vài người Trịnh nhân do kẹo bông vừa hỏi thăm, vừa chen vào giữa đám du khách Có lẽ là đi tìm người, quỷ đường đường vừa ăn, vừa đánh rỗi dạo quanh lối vào Lúc đi qua một ông già, nhìn thấy bên dưới ông ta lót một tấm vải Bên trên dùng bút lông, viết hai chữ, đoán mệnh Bên cạnh đặt một cái bát ăn cơm Bên trong có vài đồng tiền xu và vài tờ tiền giấy Lúc tâm trạng đang vui vẻ thường rộng rãi hơn so với bình thường Quý đường đường móc túi tiền lẻ ra Tìm mấy đồng xu bỏ vào, ghé lại gần Nghe thấy ông ta đang lẩm bầm gì đó Hình như là đang nhẩm một điệu hát dân gian Nghe kỹ có thể nghe rõ được từ ngữ ông ta Đang lẩm nhẩm Ngự dương tần cổ quá đồng quan, thử nhật quân vương hạnh kiếm sơn, mọc dịch Nhược phùng sơn hạ quỷ, định vu thử sự tán kim hoàng. Những từ này vô cùng quen tai, trong thoáng chốc quý đường đường bật thốt lên một câu hỏi. Thôi bối đồ, ông già kia sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn quý đường đường. Nhờ cái ngẩn đầu này, quý đường đường mới phát hiện ra Ông ta là một người mù trồng mắt trắng giả, tựa như bị thứ gì đó phủ lên Nhưng ông ta vẫn ngẩn đầu lên nhìn, hệt như vẫn thấy được Trong dịch lý có một thuật Tên gọi là Thôi Bối Đồ Nguyên lý của thuật này là nhìn bức tranh họa đồ Mà người xem nhập tâm thôi tìm hiểu ngôn ngữ ẩn tâm trạng của bức tranh mà phát họa thành bài thơ tiên tri bối bằng bóc giá trị của bài thơ ở chỗ tiên tri thấy trước được vận mệnh của một cá nhân hay một tập thể dòng họ xa hơn nữa có thể tiên tri được vận mệnh của một quốc gia mức độ chính xác của thôi bối đồ không thua gì thuật sấm vĩ vì thôi bối đồ là cha đẻ của thuật sấm vĩ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 Nghiên mình mà nằm Bên cạnh có một cái yên ngựa Còn có một quyển sách sử Kim thánh Thán, Đời sau từng bình Về thôi bối đồ Chỉ ra người đàn bà này chính là Dương Ngọc Hoàng Đã chết ở mã ngôi dịch Yên ngựa và sách sử đều là hài âm ám chỉ Một chỉ an lộc sơn Một chỉ sử tư minh Người này vậy mà lại thuộc thôi bối đồ Quý đừng ngừng nghĩ Cũng thật là khéo Cô nhìn xuống ông già đó Cụ à, mệnh này tính thế nào? Một lần một trăm. Quý đường đường hít một ngụm khí lạnh, ra giá thật không thấp chút nào. Đổi lại người khác, chắc đã rủa một câu. Dở hơi rồi đi, nhưng quý đường đường đã lan bạc bên ngoài lâu năm, thật sự đã hiểu thấu câu. Con người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài. Thần côn chính là ví dụ điển hình, lôi thôi lít thít điên điên khùng khùng như bệnh nhân trốn trại nhưng bấm tay tính có mấy lần hung hiểm đều nhờ có thần côn hóa giải nghĩ vậy lại cảm thấy một trăm đồng để mua được đôi câu chỉ điểm cũng không tính là thiệt cô ngồi xuống móc một tờ tiền màu đỏ bỏ vào bát xem cho cháu đi ông cụ kia đáp một tiếng bàn tay đen thủi gầy guộc tựa như móng chim vương tới Từ xương cằm của cô ấn lên trên quỷ đường đường bị ông ta ấn đến khó chịu Đầu vô thức dịch về phía sau Không biết sao ông cụ kia đột nhiên rụt tay lại Cặp mắt mù loài nhìn chăm chăm có nửa ngày trời Mò mẫm tìm lấy tờ 100 Từ trong cái bát đưa trả cho cô Cô, cô tôi không xem được quỷ đường đường không nhận Vì sao không xem được ông cụ tỏ vẻ khó gần vùng tay lên một cái vo tờ tiền lại ném vào cô huyết khí quá nặng nhân mạng ngút trời đầu óc quý đường đường thoáng đờ ra trái tim đập chậm mất nửa nhịp ông cụ này nói nửa điều cũng không sai chẳng phải đúng là huyết khí quá nặng nhân mạng ngút trời hay sao?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 Quý đường đường miễn cưỡng cười cười nói Chỉ có 100 đồng thôi Cháu cũng đâu có thiếu ông tiền này Cháu cũng lan bạc trên đường Biết ở bên ngoài khó sống Nếu không có điều kiện cháu cũng sẽ chẳng giúp đỡ Đã có thì cũng nên giúp một chút ít Cụ cũng đừng quá để tâm Sắc mặt của ông cụ kia lại càng nghiêm túc Thế không được Tội đầy bày sạp đoán mệnh số Có nước uống nước Có canh hấp canh không nhận không của người ta cô cho tôi mà từ chối nữa thì có vẻ so đo vậy đi cô gái tôi tiết lộ cho cô một chút nói được bao nhiêu thì nói tôi nói không xem được hoàn toàn không phải gạt cô tôi thật sự không nhìn thấy cô đừng có trông tôi mắt mù tâm tôi vẫn sáng tôi có thể nhìn thấy khí trên thân người ta.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 Quý đừng đừng không hé răng Còn nữa huyết khí mang theo điềm xấu Khắc người khắc mình Quý đừng đừng thấp giọng hỏi một câu Khắc người thì cháu đã hiểu Nhưng khắc mình là thế nào Sẽ khắc bản thân đến chết ư Ông cụ suy nghĩ một lúc Khắc người không nhất định là khắc chết chính mình Khắc những người thân thiết cũng như thế thôi Người thân người yêu đều chết sạch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 Không tiếp xúc với người, với nhân khí nữa, tự sinh tự diệt. thì thể có thối rửa thiên thu địa thu cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Nhưng tình huống này của cô lại khác. Quý đường đường nghĩ đến nhà họ tần Là vì có người đang truy đuổi cháu, nên có đến trốn không người cũng sẽ bị tìm ra ư. Ông cụ lắc đầu, không phải. Ông ta suy nghĩ một lúc vẫy vẫy quý đường đường.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 Tôi đã nói rồi, một người đã sinh ra được thì không thể nào có mệnh cách hung đến vậy. Rõ ràng có sức mạnh từ bên ngoài tác động. Khí đen áp đỉnh là một loại nguyền rủa Cô gái, cô có từng đắc tội với kẻ nào khó chơi chưa? Càng nói càng xa, quả thực là so với chuyện cái chuông nhà mình còn hoang đường hơn. Chuyện nguyền rủa nghe kiểu gì cũng như chuyện cổ tích từ thời đại đen tối. quý đừng đừng lắc đầu không có chưa từng tổ tiên thì sao đời cha mẹ đời ông bà quý đừng đừng có chút bực mình nghĩ ông cụ này dường như cố ý khiến người ta sợ hãi giống như có dụng ý khác cô cố gắng áp chế cơn bực bội trong lòng cháu không biết họ chưa từng nhắc tới ông cụ kia dường như biết đọc suy nghĩ lại cười rộ lên Cô đừng giận vội, lão già tôi đây cũng đã bảy mươi rồi, sẽ không ăn nói vớ vẫn để dọa cô đâu. Nếu không phải nghe cô nói mấy câu trước đó, tôi cũng chẳng nói cho cô nhiều như vậy. Cái trò nguyền rủa này rất cao thâm, tôi không có bản lĩnh để hiểu được. Tôi chỉ cảnh báo cho cô thôi, mệnh cách của cô rất suối quẩy, tuyệt đối không phải do trời sinh, nhất định có người tác quái bên ngoài. Theo hiểu biết của tôi, lời nguyền hung hiểm như vậy có lẽ chỉ đến từ hai loại. Một là cổ miêu cương, hai là thuật dán đầu của Nam Dương, nhất là hắc miêu cổ thuật có thể gây họa đến ba đời. Tôi dạy cho cô một mẹo. Đêm tối muộn trời, mười hai giờ đêm, cô soi gương vạch mi dưới xuống. Nhìn xem, phần lông trắng mắt xem, nếu có vết nhơ. từ trong gương sẽ không nhìn thấy chính bản thân cô đó là chúng dán đầu nếu như dưới con ngươi có một đường chỉ đen dựng thẳng thì chính là chúng cổ cho dù cô chúng phải loại nào tôi cũng không giải được những nhân bản thân cô cũng được rõ ràng đừng để ngày nào đó bị kẻ khác đẩy đến chỗ chết còn chết không minh bạch quý đừng đừng ngẩn người Gió thổi qua, dù mặt rất nhiều nhưng toàn thân cao thấp vẫn lạnh buốt Ông cụ kia nói xong là xong, chẳng hề giống dài với cô. Ngáp một cái, vờ đóng tiền trong bát bỏ vào trong ngực, nhặt tấm vải lót lên, cứ thế bỏ đi. Quý đường đường cứ ngơ ngẩn nhìn về phía ông ta đi, cho đến khi trịnh nhân vỗ vai cô một cái, cô mới giật mình tỉnh táo lại. Trịnh nhân mặt mày uể oải Giờ tay chìa ra hai tấm vé đã bị chọc thủng ra không được rồi không chuồn vào được gần đây cha chặt lắm không thả được quý đừng đừng đột nhiên mất hết mọi hứng thú đối với tất cả mọi điều trước mắt cảnh đẹp cũ trài vẫn mong ngóng vô số lần giờ trở thành những mỏm núi đá xám xịt và những rãnh nước la liệt cô nói với trịnh nhân không muốn xem nữa quay về thôi. Trịnh Nhân khó hiểu nhìn cô một cái. Anh ta qua lại với phụ nữ nhiều đã quá quen với chuyện biến đổi tâm lý xoành xoạch và đổi ý liên hồi của phụ nữ cũng cũng biết nói gì là hữu hiệu nhất vào lúc này. Anh ta chìa tấm vé cho quý đường đường xem tay chỉ vào con số giá vé vé không trả lại được. Khu thắng cảnh cấp 5 sao, vé vào cửa cộng thêm vé xe bảo vệ môi trường, quả thật không phải một con số nhỏ. Quý đường đường do dự một chút, cuối cùng vẫn theo trịnh nhân, ngồi lên xe của khu du lịch, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Đang mù vắng khách, trên xe chỉ có lát đát vài người, trạm đầu tiên là Hồ Gấu Trúc, có hai người xuống xe. Trịnh nhân vốn định xuống, thấy quý đường đường tựa đầu vào cửa sổ xe như đang suy nghĩ gì đó. Vừa định gọi cô, bỗng nhiên qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên cửa kính, phát hiện ra cô đang khóc. Trịnh nhân lại càng hoảng hốt, nhất thời không dám gọi cô, ngồi lại ngay ngắn bên cạnh cô, cảm giác ngồi đến bức rứt, chân tay đều không biết đặt chỗ nào, trái lo phải nghĩ cũng không rõ là đã đắc tội cô ở chỗ nào.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 Trịnh nhân đoán chắc là đám diêm lão thất. Bọn họ vào thung lũng từ sớm, tính thời gian cũng đúng là vừa lúc chụp đến kính hải. Quý đường đường cũng chú ý tới. Đó chính là đám diêm lão thất à. Mày mà cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Trịnh nhân nhanh chóng tiếp lời. Đúng vậy, có cần qua xem không? Nhớ kỹ cái mặt đó, sau này có thấy còn biết mà tránh. Quý đường đường cười nói. tôi cũng rất muốn xem diêm lão thất trông ra cái dạng gì trịnh nhân thở hắt ra một hơi kéo quý đường đường đi về phía trước khu vực quay chụp là một khoảnh riêng biệt hai bên trái phải dựng thành một cái lều lớn tuy chỉ kín ba mặt nhưng vì có máy phát điện tự mang kèm theo tiếng ù ù của máy móc trong lều vậy mà lại hầm hập gió nóng bên trong có hai cái ghế vải lớn diêm lão thất ngồi một cái cô nàng người mẫu trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp khoác áo khoác quân đội ngồi trên chiếc còn lại đằng sau lều có một chiếc xe thương nghiệp đoán chừng những thiết bị nặng vân vân đều chở đến bằng xe mấy gã bảo kê cao lớn đi đi lại lại cũng có kẻ đang xúm lại hút thuốc nói chuyện phím những nhân viên khác đều đang ở trong khu vực chụp ảnh cầm tấm phản quang điều khiển máy móc hóa trang Còn có cả trợ lý đang ôm áo lông, đứng một bên lo lắng. Phải nói cô người mẫu này đúng là thật sự chuyên nghiệp. Trời lạnh như vậy, mặc cái váy mỏng manh như thế mà lúc quay chụp hoặc cười tươi như hoa, hoặc quyến rũ nheo mắt đều không hề sơ sẩy giống người đang bị nhiễm lạnh. Trịnh nhân chỉ diêm lão thất cho cô xem, đè giọng rất thấp, chính là người kia. Xe bình thường không thể đi vào trong khu du lịch Chắc là đã chuẩn bị trước Nghe đầu giờ mới bắt đầu làm ăn chính đáng Phải tẩy trắng Nhưng trước kia đắc tội với không ít người Cho nên mỗi lần ra ngoài Đều phải có năm bảy tên bảo kê mày mà phong tử không tới Nếu đụng phải đám này Chắc bị đánh cho tàn phế mất Quý đừng đường ừ một tiếng Quay đầu nhìn kỹ diêm lạo thất Người này bộ dạng thật đúng là ác hình ác tướng Trong mắt trắng giả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 nhân sợ quý đừng đừng nghe được dùng ánh mắt ra hiệu với cô là phải đi một lúc quý đừng đừng gật đầu lại quay đầu lại nhìn diêm lão thất hẳn là gã đang chờ đợi đến phát chán cái trò theo đuôi mấy cô ả thế này chung quy vẫn không thích thú bằng chuyện chơi gái ngáp liền mấy cái tiện tay vơ lấy tờ báo bên cạnh mở ra xem từ góc độ của quý đừng đừng có thể nhìn thấy ngay tên tờ báo Báo Nam Thành ngập trang chữ Hán Toàn là những chuyện biến động ở tạng khu Hơn nữa từ tên gọi có thể nhìn ra đại khái Là chỉ có thị trường ở những thành phố phía Nam Như Tương Kiềm Điền Quý đường đường biểu môi đang định rời mắt Một cơn gió thổi qua Tờ ngoài cùng của tờ báo lật lên lộ ra trang báo một xã hội đầu trang Chỉ hai giây đã khép lại Trong khoảnh khắc, cô cảm giác mình nhìn thấy ảnh chụp hạ thành và cả tiêu đề tanh máu đầy thê lương in trên tấm ảnh kia. Trái tim quý đường đường nhảy lên kịch liệt, cổ họng bỗng chốc khô khốc Cô đẩy những người đang đứng xem phía trước ra, chậm rãi đi về phía diêm lão thất, xung quanh dường như trở nên yên tĩnh lại, không nghe được bất cứ âm thanh nào. Đôi chân của cô như nhũng ra, nhưng vẫn bước từng bước một.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 có hai gã gần như đã lập tức nhào tới, lại bị ánh mắt của Diêm Lão Thất bức lui. Dù sao, Diêm Lão Thất cũng có kinh nghiệm nhiều, gặp nguy không loạn. Mặc dù gã có chút khó hiểu với hành động của Quý Đường Đường, nhưng trực giác cảm thấy tất cả đều không phải nhắm về phía gã. Lúc Quý Đường Đường rút tờ báo, gã thậm chí còn rất phối hợp. Quý Đường Đường chậm rãi mở tờ báo ra.